các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không được đụng cô ấy anh đáp lời ngắn gọn tư thái kiên định nói rõ anh bảo vệ cô gái này những người khác trong phòng chơi điên rồi tự mình hô hào điên cuồng không ai chú ý tới một dân chúng dám can đảm khiêu khích cầm tự tổng thống chẳng lẽ anh nghĩ tôi muốn làm gì cô ấy à từ tuấn kỳ vừa tức vừa buồn cười cô ấy uống say rồi tôi chỉ quan tâm cô ấy thôi mở mắt nói mò rõ ràng muốn thừa cơ chiếm tiện nghi Chủ tại Vũ xem Hạ Âm say đến thần trí mơ màng. Cô ấy rước cuộc uống bao nhiêu? Cũng không bao nhiêu, vẫn chưa tới nửa bình, tử lượng của cô ấy không tốt. Biết tử lượng cô ấy không tốt, còn để cho cô ấy uống, chủ tại Vũ căm tức nhìn Từ Tuấn Kỳ. Anh dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi à? Từ Tuấn Kỳ híp mắt lại, ánh mắt lợi hại nhìn anh rất không chấp nhận. Chủ tại Vũ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hạ Âm, cô nằm trên ghế salon Hiếp mắt nửa ngủ nửa tỉnh, anh nhẹ nhàng, lay tay cô. Hải âm, dậy, tôi đưa cô trở về. Ai nói anh có thể dẫn cô ấy đi? Từ Tuấn Kỳ lạnh lạnh, dương tiếng nói. Anh ngừng lại động tác, ngẩng đầu. Vanisa uống tới như vậy, tôi không yên tâm giao cô ấy cho người đàn ông khác. Ai biết anh có thể biến thân thành một con cầm thú hay không? Lãng tử này lại dám hoài nghi nhân cách của anh. chủ Tại Vũ thu về vẻ tức giận. Hạ tiểu thư thuê tôi. Cũng là bởi vì cô ấy tuyệt đối tin tưởng phạm hạnh của tôi Tôi sẽ không làm gì cô ấy Thật sẽ không Từ Tuấn Kỳ diễu cợt nhìn anh Anh dùng một ánh mắt kiên định, lạnh nhạt, hưởng ứng Từ Tuấn Kỳ lạnh lùng nhách môi Đang muốn lên tiếng, hạ âm bỗng dưng giật giật Môi anh đảo bật ra tiếng xên hệt như mèo Từ Tuấn Kỳ nhìn cô, dịu dàng cười một tiếng Vanisa, tỉnh rồi Cô nháy mắt mấy cái, chẳng mắt mê man Thậm chí vẫn rơi vào trạng thái ngu muội thế nào người bảo vệ của em nói muốn dẫn em về cô nghe vậy kinh hãi dừng mắt nhìn đàn ông đứng trước mặt cô say cùng tôi trở về chu thệ vũ lạnh lùng nói nhỏ giọng điệu gần như là trách cứ từ tuấn kỳ kinh ngạc liếc nhìn anh một cái rồi chuyển sang hạ âm cho là tính tình cô cao ngạo nghe rồi khẳng định mất hứng phát thác nhưng cô chỉ nhắm mắt khẽ cắn môi dưới là mệt mỏi sao Từ Tuấn Kỳ không khỏi đưa tay vuốt ve gương mặt hơi nóng của cô. Em thật giống như muốn ngủ. Vanessa, anh đưa em trở về nhé. Không cần. Cô nhã nhận từ chối ý tốt của anh. Bảo vệ của tôi sẽ đưa tôi về. Thật muốn tên kia đưa. Từ Tuấn Kỳ không vui vặn lông mày. Cảm thấy mình hình như đã bị thua trong cuộc đấu dành cho đàn ông. Em uống say rồi. Ở với người đàn ông khác quá nguy hiểm. Hay là tôi... Yên tâm đi. Cô ngăn anh. Anh ấy sẽ không làm gì tôi." Từ Tuấn Kỳ hử lạnh. "Em dám khẳng định?" "Tôi khẳng định." Hạ Âm cười cười, khóe môi chứa đựng một tia châm trọng. "Dù cho anh ấy mượn gan trời, anh ấy cũng sẽ không đụng đến một cạm táo cái của tôi." Cô dừng một lát, nâng đôi mắt long lanh lên, sáng mắt nhẹ nhàng nhộn nhạo. "Đúng không, chú Tại Vũ tiên sinh?" Anh không có trả lời. Cô ngủ thiếp đi, nỗ lực nâng cao tinh thần, anh đỡ cô lên xe. Vừa mới ngồi vững, cô liền dựa vào thành ghế, mơ mơ mảng mảng, chấp mắt. Chú Tại Vũ giảm máy lạnh, điều chỉnh đường thổi không khí, để gió lạnh không thổi trúng cô. Trong buồng xe vang lên tiếng đàn êm ái, giống như một dòng nước xuân, an ủi cô, an tĩnh ngủ. Anh thạ chậm tốc độ xe, chậm rãi chạy trên đường trống vắng nửa đêm, lướt qua từng ngọn đèn đường, xuyên thành ngân hà. 30 phút sau, xe đi tới dưới lầu cao ốc, hạ âm ở, mưa phùn dịu dàng rơi ngoài cửa sổ mà cô thì vẫn ngủ say, phải gọi cô dậy sao? Chu tại Vũ hơi do dự. Thời gian này hành trình làm việc của cô dày đặc, Tự hồ luôn ở và trạng thái thiếu ngủ. Từ đây uống say lại ngủ ngọt ngào như thế, anh thật sự không đành lòng làm tỉnh mộng đẹp của cô. Nhưng mà rút cuộc vẫn phải kêu tỉnh, không thể để cho cô ngủ ở đây suốt. Anh ngắm nhìn cô, gương mặt của cô nghiêng qua một bên, tựa vào trên ghế dựa, thân thể mạnh khảnh hơi co rút. Được ánh đèn mông lung chiếu sợi, toát ra mấy phần yếu ớt và kỳ dị. Tiếng lòng anh lại động. Tưởng tượng mấy năm qua, cô khổ cực học âm nhạc ở viên. Sau đó lại tỏa sáng trên sân khấu, tự động soạn ra album. Lại giao thiệp với giới văn nghệ, một người làm ba người dùng, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sợ. Đứa ngốc, tại sao lại liều mạng như vậy? Anh lầm bẩm nói nhỏ. Dù muốn có tài hoa đầy đủ thế nào cũng không nên phấn đấu quên mình như thế chứ, cô muốn chứng minh cái gì? Chú Tại Vũ mịt mờ suy nghĩ, nhìn Hạ Âm ngủ ở bên cạnh, thật hồn nhiên, thật vô tội, cánh môi mềm non hé mở, thở ra hơi thở yếu ớt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net